Sông lên móng ngày thuyền xuôi về bến lướt trong gió đêm biết phương trời người nhớ hay quên từ ngày anh xa em anh mới biết rằng thiên đường gây xa lỗi về qua ngô xa chiều vàng lá rơi hẹn hò dù đời mang em đi bỏ quên câu nguyên không về cùng anh Xin một lần gọi tên để rồi tình ngủ yên trong niềm nhớ ai nhờ cơn gió mới tìm về phía em gửi lại chút thương Löi o thuyền xuôi về bên nụ hôn trong gió đêm biết phương trời người nhớ hay quên từ ngày anh xa em anh mới biết rằng thiên đường tình ai xương khói mong manh bàn tay khó giữ mấy hôm qua ta là của nhau em sẽ chẳng gầy xa lối về qua ngõ chiều vàng lá rơi hẹn hò dù đời mang em đi bỏ quên câu nguyện không về cùng ai xin một lần gọi tên để so tình nguuyên trong niềm nhớ anh nhờ cơn gió mới tìm về phía em gửi lại chút